Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 157 Phiên ngoại Nam Từ bạch của Tiểu Á Nhàn Chuyện Lừa Mậu Thân Tiểu gia ta tên là Hách Liên Á Nhàn Cái tên này dĩ nhiên là do người cha vô lương tâm của ta lấy Cha nói năm đó cha trực tiếp nảy ra cái tên ái nhàng này. Hắn cũng không nghĩ tử gia ta là nam nhân nhà bắt dù đưa nói với ta là ta còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao ta cũng là sinh vật phái nam nhà Đó là điều không nghi ngờ chút nào. Các người cha cho tới bây giờ đối với ta đồn thiếu tình trụ tịch kia đã đặt cho ta tên của mẫu thân. Có thể nghĩ trong nội tâm ta tức giận như thế nào rồi. Hoàn hảo, ta có một mẫu thân thông mình đem chữ nhàng kia đứa là thành một từ đồng âm. Khu khu, nói đến tên, ta từng đối đồng tình với tiểu trẻ trẻ, kê kê, mặt chết kia. lớn như vậy, không giải thích được. Bị lão cha, quăng cho hắn cái tên ái cờ. Khó trách, người lười biến như hắn, đúng xinh xong, cũng lời khóc. Sau khi nghe thấy cái tên này, thì tức giận liền trừng con người lên. Cho nên nói, tới ngày đặt tên của. Lão cha còn cần phải nâng cao nhiều Ta bò lên ghế Bộ bá vai của cha Nói với hắn như vậy Ừ, hừ, cảm giác này thật tốt Đứng ở trên ghế Ta liền có thể từ trên cao nhìn xuống Quan sát lão cha rắm thối Không ai bị nổi của ta Hắn, người này rất âm hiểm nha Cảm giác này thật đúng Nhưng cũng chưa thèm nhìn ta Lại đã qua phía dưới cái bàn Chặt đứt một chân của cái ghế Chỉ nghe thấy quanh một tiếng, chiếc ghế trong nháy mắt sụp xuống. Hoàn hảo, thiện gia ta phản ứng nhanh nhạc, nhảy xuống. Lúc này mới miễn cho ta cùng tiếp đất với nó. Bỏ qua cái ghế đang tiếp xúc thân mật ở phía dưới. Phá mặt của lão cha đang lên. Hơn nửa đêm, không nên đi quấy rây người khác. Ta hầm hường, không phải là do hôm qua, vào thời thất máu chốt. Đạo cha, theo mẫu thân khả ái của ta, thực hiện chế tạo người thì ta xông vào sao nhìn đi đảo cha ta lại ghi hận cho tới bây giờ nhưng nếu không phải ta muốn cứu mẫu thân hạ ái của ta từ trong dầu sôi lửa bỏng tiểu gia ta mới mặc kệ đảo cha mặt chết đó đang lốt ta cùng cha chuẩn bị bộc phá lắm nhàng nên thân lần đại chiến thứ An thì nghe thấy một câu nói lành lệnh của mẫu thân Hồng Thu Chi Nhìn xem, hai người bọn họ hôm nay làm hổng bao nhiêu thứ. Như cũ, mỗi người nở một nửa đi, đi trên sổ. Vị bá bá phòng thu trì liền gian trá nhanh chóng, gãy lên bàn tính. Mà ta đang chuẩn bị phát động công phu, làm nụn với mậu thân hạ hải. Thì lão cha âm thầm, giống như con thiêu thần, ý vào bức chân lớn làm ưu thể của hắn. Nhanh hơn ta một bước, âm chậm lẫy tắt lưng của mậu thân ta yêu thích nhất. Lập tức giọng nói trở nên mềm bại. Thất nhi, đây là trứng gà ta vừa mới nhận lấy. Nàng ném thử xem. Vừa nói vừa đỡ mẫu thân ngồi xuống. Cả người ta run rung. rung. Thất nhi, lão gia này thật đúng là đủ buồn không đi. Nghe thấy âm thanh kia giống như vừa được vôi qua mật nhà. Chỉ nghe đảo cha lại nói. Nàng đừng lo lắng, ta sẽ không chấp nhất với tên tiểu tử kia. Ca liếc mát, rớt không nể tình. Ở bên cạnh làm ra bộ trán Muốn nồng mỡ Ánh mắt lạnh lẽo của lão cha Đạo tới đây cảnh cáo Ta rõ sàng đọc được ý tứ bên trong đó Đôi mắt như cá chết kia Hoàn toàn để lột ra tin tức là Đang xa một chút Tiểu tự thối Ta bị môi lắc lắc ngón ốp Hiêu khích nhìn trở lại Tiểu gia ta mạng phép không cốt Có bản lãnh người tới đánh ta đi Mấy năm này ta đem bản lãnh Ngay chuyện thị phi này và hắn huy một cách vô cùng nhận chuyển hoàn toàn có thể hiểu được nên làm sao mới có thể khiêu khích được sự tức giận sâu kính từ lão cha quả nhiên lão cha trừng bác tắn tay ảo lên hướng về phía ta phát công lần thứ hai ta quay đầu nặng ra một giọt nước mát nương, tử nhàng hôm nay thật biết điều nha cha ta không muốn đánh con tử nhàng quả nhiên ta không nên sinh ra bà Chỉ thấy chân mài của mẫu thân trùng trùng. Lão già, hôm nay tiểu tử này coi như ngoan ngoãn, hãy bỏ qua cho hắn đi. Hát hát, ta liền biết một chiêu này đối với nương ta rất hữu dụng. Mẫu thân ghét nhất nghe thấy hai tự nói rằng bọn họ không nên tới cõi đời này. Hơn nữa, chỉ cần là phân phó của mẫu thân, cha cũng sẽ làm theo. Nhìn cái mặt tràn đầy không căm lòng của lão cha ta đắc ý cười ha ha. Cha ơi là cha, hết cả người nhiều lần khiến mẫu thân vui vẻ, cũng không sánh bằng nhi tử từ trong bào thai của mẫu thân là ta. Không đợi ta cười xong, chỉ thấy một bàn tài nhanh chóng đưa đến giữa cổ của ta, đem ta sách như xác một con gà giữa không trùng. Tư thế này, ta làm sao có thể không biết. Kể từ khi mới ra đời, ta liền bị cha lấy hương thích này, Ngày bài vô số lần rồi tá mồm Mậu Th thân đang nói chuyện với phá phá phòng thu trì giúp ta dạy vậy phân tiện xem tướng công của nàng cha ta đang làm việc ác gì đó cha tài mắt lên lẹ đã lường trước được đượcấ nhìn thấu ý đồ của ta một ngón tay điểm vào áo hyệt của ta ta nói rồi đó cha ta rất nham hiểm mà lòng của hắn chính là như vậy không có một chút nào đồng tình bởi nhi tự của mình càng không có chút nào yêu thương người. Theo một đường Parapol quen thuộc, ta lại tiến hành một đường bay từ không trung. Tiến qua cửa sổ, ta hướng về với các địa thủ trăm năm ở bên ngoài mà bay tới. Ta rõ ràng nhìn thấy trên cây cô kia, lúc trước ta bị ném bài có xuất hiện một cái hốt nhỏ hình người. Ta hết sức đồng tình với nó. Ta hoàn nghi rằng có một ngày, cây to này đã bị cha ta hại chết. Mặc dù phạm nhân đụng trực tiếp vào nó chính là tiểu gia ta nhưng chân chính đắc tội đầu sỏ là lão cha ta nhưng rất hoang minh chính đại mà quan tâm đến nhà ta yên lặng khấn cầu đại thủ bá bá à người nếu có linh quyết định phải tìm lão cha đáng đâm ngàn dao kia mà báo thuộc nhà phành một tiếng ta vẫn duy trì tư thế giống nhau ôm chặn lấy cây khô co lại cái cổ tránh khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của ta từ đó mà bị bị dùng. Nếu tàn cây, có tiếng chê cười của người trong thôn hay lùi tới. Trong nhảy mắt, ta cảm thấy có mộn cổ nhiệt khí xâm thẳng lên. Cũng là lỗi của lão cha. Để cho một người thông minh triệt định như thế, tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả như tiện gia ta trước mặt mọi người bị đánh đến như vậy. Nếu nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà không cần vô phép tác là được. Thế dĩ nhiên cũng muốn lão cha ta nếm qua tư vị như vậy. đúng ta theo cây khô trượt xuống, đã thấy như thế. Quay đầu nhìn thấy bên trong nhà hàng tổng hà quả phụ xinh đẹp. Vẫn luôn mơ ứng đối với lão cha ta đang núp ở phía sau đóng cỏ, si ngốc nhìn lão cha. ai thật sự đối với ánh mắt nữ nhân này không dám gật bừa. Lại có thể cô hồi trọng bên ngoài nhìn tạm tạm, nhưng trên thực tế, trong bụng lại càng xấu xa hơn của lão cha ta. Ta vườn ra ngón trỏ, theo tóc ven gà cạn tóc trên trán. Văn Hạo ta kết thừa huyết thống tốt đẹp của mẫu thân, không có xem mặt chết của lão cha này. Nếu không, trên đời liền thiếu đi công tử anh Tuấn như ta rồi. Đột nhiên, một ý nghĩ nảy lên trong đầu ta. Ta không nhìn được lại dự tính. Cha ơi là cha, nếu nói vô đồng bất trưởng phù. Vậy không nên rách nhi tự ta, không rừng nghĩa rồi. Ta vỗ vỗ bụi đất lên người, nhắc lên nụ cửa sáng rỡ, vì mẫu thân gọi là âm hiệp nhất, chấp tay đi về phía hạ quả phụ. Dì dì, cha ta bảo ta đem cái này giao cho người. tác giả trang hài tử ngoan ngoãn, từ trong ngựng lấy ra một cái quần lõn tối qua ta lấy từ phòng của lão cha. Vốn là muốn hạ chút độc dược lên trên cái quần này. Không nghĩ tới bây giờ vẫn có chỗ dùng. Cho, cho ta. Nữ nhân kia kích đồng đỏ bưng cả khuôn mặt. Được tài há miệng run rảy mà nhận lấy cái quần đọt. Giống như là đang cầm một cái bánh vào không nhưng thông ngọt. Chà chà, ta thật rất muốn đánh nữ nhân này đi tìm đảo phô xem chốt ánh mắt của nàng. Nhưng kế hoạch chưa thành công, tỉa gia ta vẫn gần cố gắn, không thể ở đây mà làm hư kế hoạch. Ta cười hiếp mắt. Ta cho người Dì dì rất yêu thích vụ thân của ta, có đúng hay không? Thật ra thì, cho ta đã sớm chọn đúng dì dì ngư rồi. Nhìn thằng sáng đang cười khung khích của nữ nhân kia, ta tiếp tục nói. Nhưng mà, ngươi cũng biết, mẫu thân của ta quản rất nghiêm khắc. Nếu như, ngươi cầm lấy vật này đi tìm mẫu thân của ta, nói với mẫu thân ta, chuyện gạo đã nấu thành cơm. Chắc dù mẫu thân của ta không đồng ý, cũng sẽ cho người theo chồng nhà. Thật, nữ nhân kia tự nhiên hết sức kích động, ta vỗ vỗ ngực. Thật, trong bụng như lại cười rộng không dứt, ta biết mẫu thân không chịu rừng được nhất, chính là bị phản bội. Ta đầy giáo hoạ như vậy còn có thể không thành công sao? Nhưng mà, vì gì, người phải tìm thời điểm cha ta không có mới có thể tới tìm mẫu thân của ta, để cho vụ thân một chút mặt mũi có đúng không? Ta liền nhắc nhở Nếu có cha ta ở đó thì mang tình chỉ này nhất định sẽ không thành công rồi. Tự nhiên là phải tính cha ra ta mới có thể có thời gian mang theo mẫu thân rời nhà mà trốn đi. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của nữ nhân kia gật đầu như giả tội. Ta có chút đồng tình với nàng. Sau khi mẫu thân rời đi đón dần nữ nhân này đã bị cha ta đánh cho tơi bời. Hà quả phụ kia quá nhiên nghe lời sáng sớm ngày thứ hai Hiền dơ lên cái quần lót của lão cha đấu tranh đi tới nhà trọ. Cha giống như thường ngày đi ra ngoài rèn luyện thân thể, bởi vì nương ta vẫn có thể duy trì được khuôn mặt 10 năm không thay đổi. Khiến cho hắn cảm thấy có áp lực, tờ xuất hiện nam nhân trẻ tuổi hơn mình để mẫu thân đoạt đi, cho nên lúc này hắn mới hăng hải như vậy. Chỉ vì có thể rèn luyện ra một thân thể trẻ tuổi mới có thể xứng với mẫu thân. Muốn ta nói, việc kia thật là uổng phí tâm cơ rồi. Hắn đoàn liện như vậy, độc thức có thể trẻ tuổi giống như ta sao? Tiểu gia ta, chính là lập trí, muốn đọc chiếu mẫu thần thông mình khả ải. Bởi vì, mẫu thân ta tốt đẹp như vậy, nếu làm nữ nhân của cha, thì thật sự là quá lãng phí đi. Mẫu thân, cái mặt buồn cười nhìn thẳng vào hòa quả phụ, đang làm ẩm ý kia. Đây cũng là chỗ hấp dẫn nhất mẫu thân của ta. Bất kể đối diện với việc gì, thậm chí núi lỡ trước mặt cũng bất động thanh sát. Thật là rất có khí thế, còn có quyết đoán nữa. Dĩ nhiên, ta cũng không thể trông cậy vào hà quả phụ kia, có thể rung chuyển hậu thần. Tất nhiên, phải có tiểu gia thông minh như ta ở bên cạnh thổi gió hoặc lửa nhà. ai cha cũng thiệt là, ăn xong lao sạch coi như xong. Lại, con để lại chứng cớ xác thật như vậy làm cho người ta bắt được nhược điểm như vậy chất chất đây không phải là muốn nương đó đãi người không tốt sao vừa nổi ta chớp đôi mắt co thuần thiết vô tội nhìn mẫu thân mẫu thân chế dịu tựa như nhìn ta vậy theo con nói nương phải làm gì trong ta thoát một cái đồng nháy mắt kia ta chậm chí cảm giác ánh mắt sáng bén của mẫu thân xuyên khẩu hòa ta mà việc làm của ta chế là trò hề còn còn Không thể tra giấu được Nhưng mà chỉ trong nháy mắt Ta ăn ủi mình Người nam nhân nào không ăn trộm thịt thầy sợ sắp kếp không chú dấu vết nào của ta Ngường làm sao đoán ra được Ta ho nhẹ rất định tinh thần một chốt Ngường muốn ta nói Kinh tự nam nhân như vậy Là không được đâu Tiếng hàng ta sẽ tìm cho người Một người khác vừa đẹp trai Vừa giàu cỏ và quan trọng nhất ta giống như tiểu nhàng, tướng sao như một, là một nam nhân hoang minh chính đại. Mẫu thân cười đến công cả khóe mắt. Tiểu nhàng, con nói đùa sao? Con rất sao như một, trong lòng điều hoang minh chính đại sao? Ta lần nổ khủ khủ hài tiếng. Con biết mà, mẫu thân, người đây là đang ám chỉ, con là người âm hiểm sao? Cho dù là sự thật, cũng không cần nói ra dễ dàng như vậy đâu. Cái mà mẫu thân nhất thời kinh ngạc. Ta rất rõ ràng, mẫu thân không nghiệp tới. Ta có thể đoán được tâm tư của nàng. Ta dừng dừng tự đáp mà nghĩ như vậy. Bên kia hao quả phụ lại bắt đầu diễn thế công nước mát, lại nhảy. Yếu không trực tiếp cho nàng vào cửa, nàng sẽ đâm đầu xuống hồ mà tự vận. Ta bị mồi, nữ nhân này diễn thật đúng là không phải bình thường rồi. Bất quả, đốt này ta có cơ hội rèn sắt khi còn nóng trái nhà hôi của Ta kéo kéo cánh tay mẫu thân, vai ra một bé mặt, chỉ tiếng rèn sát không thành thép. Nương, hành động lần này của cha, tuyệt đối không thể dung tốt nữa. Có một thì sẽ có hai, sau này cha tuyệt đối sẽ cho người mang theo nhiều nắng xanh nữa. Trên thế giới này, nam nhân nhiều như vậy, tứ nhà nhất định sẽ vì người tìm được người so sánh với cha tốt hơn nhiều. Nương, Ủa ve cãi trán, cuối cùng vị ta mà thay đổi. Được rồi, thì theo con thôi. Ta phải càng chế vọng động, ý định muốn chạy về phía trước hoàng hồ. Lại nghe thấy nương nhẹ nhàng mà lau vòng một câu. Lúc này con triêu đùa quá trớn rồi, không đi trốn thì chỉ sợ cha con sẽ đem con ra bầm mất. Gì, có ý gì, mới là tử gia ta đây có đầu óc thông minh cũng không rõ ý tứ của câu nói sao của mẫu thân. bất quá không sao, ta cuối cùng vẫn mang theo mẫu thân đi ra ngoài, không phải sao. Ta rốt cuộc bước ra, mà không có lão cha chán ghét kia. Chỉ có mẫu thân thân ái, hạnh phúc, mà bước đi đầu tiên trong nhân sinh của mình nhà. Ta hát lên điệu hát dinh gian, ba bước cũng thở thành hai bước, trở về phòng, lấy bao đồ đã chuẩn bị tốt. Mẫu thân phép mặt kinh ngạc, Làm sao con nhanh như vậy? Ta rất ý cười. Sơn nhân sớm đã chuẩn bị. Cái ta nãy này ta như là từ mấy năm trước đã chuẩn bị. Bên trong có thể có rất nhiều bảo bội năm đó mà ta nhập cư trái phép từ trong hoàng cung. Dĩ nhiên, áo hai tử như ta đã không quên lưu lại tờ giấy cho lão cha. Gió xuân thổi lên, trái bàn một tờ giấy trắng đang tung bài. Nhìn lại một cái ở phía trên là thể chữa làm sao thể xinh đẹp mất trật tự như vậy nha chỉ thấy phía trên được lua lại là cha sau này nương sẽ do tiểu gia ta chiếu cổ dĩ nhiên như tử ta còn là người rân có lòng hiếu tạo lấy một đổi lại một rất có lời cho người nữa hà gì gì sẽ để lại cho người chào người nhà ký tên người gặp người thích như tử nương thích nhất ái nhà tái bốt cha Nó cho người biết vì viết một tờ giấy này đã hao tổn một ngày khóc của ta. Ngài vẫn là nhanh chóng tìm phòng, tổng mình đi, không nên trở thành ông lão nước mắt tung hoành khiến người khác chế dịu nhà. Có thể nghĩ cha nhìn thấy tờ giấy này thì sẽ như thế nào đây? Hình ảnh mộng vẻ mặt hiểm độc liền xuất hiện trước mắt. Mộng bao tiền mang theo một thần ta vô cùng tỏa mãn mà bước ra khỏi phạm vi của lão cha. Nhan hậu yêu quý của ta, tỷ gia cùng đường tới rồi đây.